Mời、quý vị và cách bạn cùng lắng n g e bài học thứ 6 của c đây sáu năm khi trở lại new york tôi thấy mình đang đứng ở một ngã tư người cha thân yêu của tôi vừa mới qua đời và sau gần hai thập niên sống ở kentucky tôi đã chia tay với ông xã của tôi john cuộc ly dị của chúng tôi vẫn còn đang trong vòng cho tòa án phán quyết đó là thời gian cho những kết thúc nhưng cũng là thời gian cho những bắt đầu tôi phải đưa ra khá nhiều quyết định giống như phần lớn các phụ nữ đang phải bắt đầu lại lúc đầu tôi cảm thấy lúng túng và ngần ngại tôi sẽ đi đâu tôi nên làm gì tôi có thể ở lại kentucky nơi người ta biết tôi là phyllis j a c q u e y brown vợ của thống đốc tôi có thể trở về texas nơi người ta biết tôi với cái tên phyllis an cô gái đã cùng họ lớn lên hoặc tôi có thể trở lại n e w york nơi tôi có thể trở thành bất kỳ ai mà tôi muốn trở thành nếu bạn đang tìm kiếm những chọn lựa mới hãy đi đến nơi mà bạn sẽ tìm thấy nhiều chọn lựa nhất đối với tôi đó là n e w york do đó tôi quyết tâm hành động đưa ra quyết định và trở thành phyllis jockery một lần nữa kinh nghiệm của tôi và của bạn bè tôi đã dạy cho tôi rằng bạn tối đa hóa cơ hội thành công và hạnh phúc của mình nếu bạn cởi mở trong các chọn lựa của mình điều đó có hai ý nghĩa thứ n hai bất kể bạn thực hiện một kế hoạch tự tin đến mức nào đừng xem nhẹ vai trò của may rủi luôn luôn rộng mở đối với ngay cả những chọn lựa mà bạn đã không nghĩ đến sau khi trở về n e w york tôi phải có thêm những quyết định khác nữa tôi tìm được chỗ ở mới để sống nhưng nghề nghiệp mới thì sao tôi có những chọn lựa gì hết giờ này đến giờ khác tôi ngồi trong căn hộ chung cư mới ở tầng mười của mình và nhìn xuống các đầu ngọn cây bên công viên trung tâm cố gắng hình dung ra những gì tôi muốn làm và đang hiện hữu trong cuộc sống mới của tôi hãy hình dung ra giấc mơ của bạn hãy vẽ ra một bức tranh trong đầu như là bước đầu tiên cần thiết khi bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống hãy tưởng tượng mình trong những bối cảnh khác nhau và vai trò khác nhau cảm thấy vai trò nào đúng thế rồi hãy nhìn thấy mình trong môi trường đó điều đó có vẻ thoải mái cho bạn không khi bạn suy nghĩ về các khả năng hãy tự hỏi những điều nào tôi đã học được trong các hoàn cảnh trước đây giờ có thể giúp ích cho tôi đây là điều then chốt bởi các chọn lựa mới thường là những biến thể hoặc những kết hợp từ các chọn lựa cũ khi bắt đầu hình dung ra các chọn lựa của mình tôi nghĩ đã ế n những kỹ năng kỹ mà tôi đ vun bồi trong bồi có á c trước tích cho lúc trước. c tình tôi Thế rồi, tôi viết Trở truyền Tôi hình huống phân những năng nào dụng những nghề hữu điều sau rồi, ra với đây đã đây. đã và xem kỹ lại rất nhiều kinh nghiệm về truyền hình sau những năm làm việc cho đài c b s cộng với việc từng làm người dẫn chương trình cho năm cuộc diễu hành roe b o n đồng dẫn chương trình đánh giá và biểu diễn tại tám cuộc thi hoa hậu mỹ và làm phóng viên đưa tin trong ba kỳ thi đấu theo ạ i Viết Superborn s quyển một á c đuổi nghề diễn xuất tôi đã có hơn ba năm học hỏi về kịch nghệ hay đóng phim và đã tham gia hàng tá cuộc quảng cáo sản phẩm do đó tôi có thể quay trở lại lãnh vực này mở một doanh nghiệp khác tôi biết mình có kỹ năng kinh doanh do đó tôi có thể lập ra một công ty mới giống như tôi đã làm với chicken by jockery trở lại với nghề phóng viên thể thao tôi đã tạo dựng cho mình thành một phóng viên thể thao nhà nghề và có thể tìm kiếm những cơ hội mới trong vũ đài đó t i ễ n thuyết tôi đã có kinh nghiệm về phát biểu trước nhiều đoàn thể khác nhau nhất là với cương vị hoa hậu nước mỹ và đệ nhất phu nhân và rất thích việc giao tế với công chúng làm việc cho các tổ chức về vấn đề trẻ em và phụ nữ tôi đã từng phục vụ rất nhiều cho tổ chức save the children hãy cứu lấy trẻ em và việc tạo ra một công việc làm toàn thời gian trong lãnh vực này là niềm thích thú đối với tôi chẳng có chọn lựa nào mà không tuyệt cả hoàn toàn chẳng tệ tuy đã khảo sát các chọn lựa của mình như thể một phụ nữ chín chắn có nhiều kinh nghiệm sống chống đỡ cho mình nhưng tình huống hiện nay nhắc tôi nhớ đến lần đầu tiên khi tôi rời đến n e w york lúc vừa vào tuổi đôi mươi lịch sử đang tự lặp lại lúc đó tôi đặt nghề phóng viên săn tin thể thao vào đầu danh sách các mục tiêu nghề nghiệp của mình kịch nghệ là thứ hai những khả năng khác mà tôi đã liệt kê là ca hát múa và làm người mẫu tôi đã trải nghiệm qua tất cả và tôi đã không loại trừ bất kỳ khả năng nào tôi đã sử dụng khoản tiền học bổng sau khi đoạt chức hoa hậu mỹ để học các khóa về diễn thuyết và hùng biện để chuẩn bị cho công việc phỏng vấn thể thao tôi đã đi từ việc nói git, git, nit, và theo giọng kéo dài của gen texas thành phát âm một cách rõ ràng hơn j a s z get nye và r i d e tôi cũng đã học đóng kịch hát và múa trong sự cố gắng học bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ có thể mở rộng triển vọng con đường nghề nghiệp của tôi nếu tôi chỉ học đóng kịch và chẳng đạt được chỗ đứng nào tôi sẽ chẳng biết phải trông dựa vào đâu thay vì thế tôi đã cố gắng chuẩn bị thật nhiều thứ tôi không đóng bất kỳ cánh cửa nào cả khi bạn bắt đầu khởi cuộc Điều quan trong ọ chọn n không n g gạt kỳ phải là gạt bỏ bất kỳ sự lựa à bất bỏ sự h ữ n gì những gì đang bạn bạn muốn trở thành và những gì bạn đang trở thành trở trở và các ó thể là hai chuyện h là k nhau. Trong các lần làm thử tôi cởi mở đón nhận bất cứ điều gì nếu nhân viên nhận đăng ký đặt phòng của khách sạn có hỏi phillips này c h ỉ có thể vừa múa vừa thổi harmonica không câu trả lời của tôi sẽ là tất nhiên là được nếu họ có hỏi chị có thể nhảy biểu diễn ván trượt cao không câu trả lời của tôi sẽ là dĩ nhiên nếu họ chỉ cho tôi làm công việc gác cửa tôi biết mình có thể học được những gì cần thiết để làm tốt công việc đó tôi đang bước vào thế giới việc làm lần đầu tiên và tôi còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn có thể hữu ích cho tôi về sau này thế nhưng tôi có sự cởi mở của tuổi xuân và niềm tin rằng tôi có thể làm tốt gần như bất kỳ công việc gì thật ngạc nhiên trước những gì đến với cuộc đời bạn khi bạn cởi mở trong các chọn lựa của mình phóng viên thể thao truyền hình là mục tiêu nghề nghiệp chủ yếu của tôi nhưng từ các bài học kịch nghệ tôi đã tìm được công việc là đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu lớn công việc này giúp tôi có tiền để trả tiền thuê nhà cho đến khi tìm được công việc biên chế đầu tiên của mình cơ hội quan trọng đã đến khi tôi đóng thử vai đồng dẫn chương trình cho tiết mục candid camera mọi người đều rất ngạc nhiên khi i r l a n d fan đề nghị tôi nhận công việc đó thật quá sức đặc biệt cho tôi bởi tôi sẽ không chỉ làm người đồng dẫn chương trình đầu tiên của tiết mục đó mà còn là người đồng dẫn chương trình đầu tiên thuộc phái nữ nhưng đó có thật sự là chọn lựa thứ nhất của tôi không thật ra vẫn chưa phải có phải tôi sẽ từ chối không đời nào biết rằng tôi chưa phải đã được đề nghị làm phát thanh viên cho mạng lưới truyền hình hay làm ngôi sao t r o n g một bộ phim truyện truyền hình gì cả nhưng tôi vẫn quyết định chấp nhận xét cho cùng đây là công việc được trả lương trong một tiết mục được nhiều người biết đến bởi tôi đã chuẩn bị cho mình rất nhiều lãnh vực khác nhau cho nên tôi tin tưởng mình có thể làm được sau một năm làm người đồng dẫn chương trình cho c a n d i d camera trước sự ngạc nhiên của tôi cbs post đã đề nghị tôi làm việc cho họ một lần nữa tôi nhận lời bởi nó có vẻ là một cơ hội tốt và tôi cảm thấy tự tin rằng mình có thể học hỏi để làm tốt công việc đó nhưng công việc đó vẫn chưa hẳn là trở thành phóng viên săn tin thể thao theo như danh sách mục tiêu của tôi thật vậy vào thời đó hầu như chưa có người phụ nữ nào làm việc trong lĩnh vực săn tin thể thao cả do đó một công việc như vậy sẽ không xảy đến với tôi mãi về sau này lúc tôi rời đến kentucky và nghỉ việc ở đài truyền hình một người bạn trong gia đình mới gợi ý tôi bước vào ngành kinh doanh gà suy nghĩ đầu tiên của tôi là anh có nói chơi không vậy giống như công việc săn tin thể thao việc thành lập một doanh nghiệp riêng chứ đừng nói chi là một công ty kinh doanh gà chưa bao giờ nằm trong màn hình radar sự nghiệp của tôi nhưng tôi đã quyết định đón nhận nó và tôi đã rất hài lòng rằng mình đã làm cho chicken by jockery trở thành một công ty thành công ba kinh nghiệm này có điểm gì chung tôi chưa bao giờ ngồi xuống và vạch sẵn bất cứ điều nào trong số đó thành một bảng liệt kê các mục tiêu chuyên môn cả thật ra tôi là người phụ nữ đầu tiên đón nhận từng kinh nghiệm đó tôi có sức tưởng tượng phong phú nhưng không giỏi đến như vậy ý tưởng về mỗi kinh nghiệm trong số đó đều đến từ người khác chúng đã đến với tôi và tôi đã rất vui rằng mình đã có chuẩn bị và nói đồng ý hãy cởi mở đón nhận bất kỳ cơ hội nào đang đến với bạn ngay cả nếu bạn nghĩ về nó như một sự chọn lựa hãy hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng phải làm người nghĩ ra các chọn lựa mới bạn có thể là người phù hợp mỹ mãn đối với kế hoạch của ai đó dù bạn chưa từng được biết về nó kathleen black hiện đang là chủ tịch của h e a r s t magazines đã học được bài học đó trên con đường trở thành một trong những phụ nữ thành đạt nhất và nhiều quyền thế nhất trong lĩnh vực phát hành báo và tạp chí kathleen đã trở thành bạn của tôi kể từ khi tôi phỏng vấn bà trong loạt chương trình người phụ nữ quyền thế của tôi trên đài cbs morning news giờ đây bà đang đứng đầu một đế quốc phát hành báo chí có tổng giá trị tài sản đến 1,5 t ỷ đô la cùng các tờ g o o d h n g suốt Newopolitan bốn r o năm qua tạp chí forbes đã xếp bà vào danh mục ba mươi người hàng đầu trong số những phụ nữ quyền thế nhất trong kinh doanh mỹ nhưng cathy nói rằng khi tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân ngữ văn bà đã nộp đơn xin một công việc trong chương trình đào tạo nhân viên điều hành của một công ty quảng cáo bà được bảo rằng Công việc chỉ cho chân cuối cùng bà được chức thôi. dành nam trống gian, nhận giới vụ khi tại thời đó dậm mà bà Sau một Lúc đó tôi chưa có chút khái niệm nào về việc tìm người chịu đăng quảng cáo cho các báo bà nói nhưng bà có cảm giác rằng sự thành công trong công việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hơn là giới tính do đó bà đã nhận công việc đó mấy năm sau Công việc nhỏ n h ặ t đó đã dẫn a t h y bước lên một vị t r í n h i ề u tham v ọ n hơn g l à chủ n h i ệ m x u ấ t b ả n của tờ Tôi New York. Tôi yêu t h í c h n ó nó, nó thật nổi thật bật, tạp chín thật là ó n bỏng và chúng g và t ô i đưa t i n đến cho m ọ i n g ư ờ i vào mỗi t hai ứ h rất, rất bất thình lình một tay chuyên gia chuyên săn lùng những nhà quản lý giỏi đã gọi điện thoại đến cho bà một số người ngoại ô new york sắp cho ra mắt một tạp chí phát hành trên phạm vi cả nước và muốn thương lượng để mời bà về làm việc giống như bất kỳ ai khác đang hoạt động trong cái thủ đô truyền thông này của thế giới cathy đón nhận nó với thái độ hoài nghi họ chẳng phải là dân new york gì cho lắm bà nhớ lại họ thuộc loại dân tỉnh lẻ tôi nghĩ họ sẽ tung tờ báo này ra các thị trường lớn trong khắp cả nước ư tuy vậy bà vẫn đồng ý gặp mặt và có một cuộc trò chuyện mỹ mãn với họ cathy đã ra về trong suy nghĩ tờ báo này sẽ thật sự trở thành một tờ báo lớn và quan trọng đây nhưng không có một ai ở thành phố n e w york hay ở thủ đô washington cho rằng nó sẽ có một chút mảy may cơ hội thành công nào đó nếu nó không phải là n e w york times nếu nó không phải là wall street journal họ nói thế thì ai lại cần đến nó hóa ra nhiều người rất nhiều người cần đến nó bởi vì tờ báo đó chính là usa today nước mỹ ngày nay một tờ báo tiếp tục trở thành một trong những tờ báo thành công nhất nước mỹ nhưng bước khởi đầu của nó thật chậm chạp và vào mùa xuân năm 1983, c a kathy lại nhận được một cú điện thoại khác nữa tờ báo đã được chín tháng tuổi và hãy còn eo uột lắm bà nói họ chẳng thể bán được một trang quảng cáo nào nhưng họ vẫn ôm chặt giấc mơ vĩ đại này họ muốn thương lượng với bà một lần nữa trước tiên họ đề nghị bà làm chủ nhiệm của karnett media sales vốn bao gồm cả các công ty đa truyền thông của họ trong suốt ba cuộc họp mặt bà vẫn một mực nói với họ rằng công việc này không phải dành cho bà thế rồi sau một cuộc họp mặt nữa họ đã mời bà làm chủ nhiệm của tờ usa today và thình lình mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ tôi đã bước chân ra khỏi văn phòng của tôi ở tạp chí n e w york bà nhớ lại và có một chiếc limo trắng dài ngoang đậu ngoài kia tôi đã bước lên chiếc limo đó chúng tôi đã đến sân bay tư nhân ở La Guardia, và tôi lên chiếc máy bay của công ty g a r n e t t và bay đến washington để làm thay đổi cuộc đời mình tôi đã có hai suy nghĩ một là tôi cũng giống như dorothy ở việc bà đã đến o z và thứ hai nói cho đúng nghĩa tôi đang tự thúc giục mình rằng đối với một cô gái ở mạn nam của chicago điều này chẳng tệ chút nào tôi cảm thấy mình giống như một nhà tiền phong vậy cathy đã đón nhận một cơ hội để đi từ một công việc thành công sang một công việc hoàn toàn mới mẻ nhưng bà có ý chí và lòng tin mạnh mẽ đủ để chào đón một chọn lựa mới và đã bất ngờ đến với bà ngày nay bà nói về nó thật là một kinh nghiệm đáng ngạc nhiên hết sức khó khăn đầy thách đố nhưng tôi sẽ không đánh đổi nó đâu hãy linh hoạt việc khăng khăng rằng cuộc sống phải đi theo một kế hoạch định sẵn sẽ dẫn đến stress và sự vỡ mộng việc mở rộng bản thân mình để đón nhận một sự ngạc nhiên có thể nảy sinh những phần thưởng bất ngờ thành công của cathy trong việc tận dụng một cơ hội bất ngờ khác hẳn với kinh nghiệm của một người bạn thân khác nữa của tôi tiểu thuyết x a lừng xanh thế giới barbara taylor bradford mười trong số mười tám quyển tiểu thuyết thuộc hàng bán chạy nhất của chị đã được dựng thành phim và hơn sáu mươi ba triệu bản sách của chị đã được bán ra bằng ba mươi chín thư tiếng tại tám mươi chín quốc gia barbara đã sớm có một giấc mơ trong đời nhưng chị chỉ đạt được nó sau nhiều lần phải đi lòng vòng quanh co trong cuộc đời kết quả là chị đã học được một bài học quan trọng chẳng bao giờ là quá sớm hay quá trễ để thử thách một chọn lựa mới một số người có thể nói rằng bạn quá trẻ đối với một công việc nào đó những người khác sẽ nói bạn quá già để thực hiện một thay đổi nếu bạn tin rằng mình đã sẵn sàng xin đừng có nghe chỉ có bạn mới biết được một cơ hội nào đó là có thích hợp đối với bạn hay không mà thôi lớn lên ở leeds nước anh Barbara cô ò còn n nhớ việc nghe lỏm được bà của chị nói với mẹ của mình. Con đang nhiều tưởng lớn. cũng nhớ Con đang dạy cho cháu vươn đến đến tận trăng. chị cho Chị cho cháu cháu với việc vị và lời biết được của của câu của các được c lỏm mẹ mẹ. mặt đâu bà Barbara trao sao to trả quá ý dạy sẽ bé barbara luôn có một tình yêu đối với việc viết lách và ngôn từ khi một trong những chuyện ngắn của bà được đăng trên một tạp chí thiếu nhi năm bà được mười tuổi bà đã xác định mục tiêu sự nghiệp của đời mình khi tôi lớn lên bà quyết tâm tôi sẽ viết sách nhưng nếu công việc viết sách là kế hoạch a thì barbara sẽ phải trải qua các kế hoạch b và c trước tiên suy nghĩ rằng mình không thể trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết được nếu như mình chưa từng trải đời nhiều hơn nữa bà đã quyết định trở thành nhà báo và nhận một công việc ở tờ yorkshire evening post sau đó bà rời nhà đến london nơi bà trở thành người viết cho chuyên mục thời trang của một tạp chí phụ nữ một năm sau khi bà muốn nghỉ việc để tìm một chân viết báo trưởng ban biên tập của bà đã cho rằng bà hãy còn quá trẻ bà ấy một mực nói rằng một người mới có hai mươi mốt tuổi sẽ không bao giờ tìm được công việc trong một tờ nhật báo ở london đâu barbara nhớ lại may thay bà đã để ngoài tai những lời đó tôi đã rời khỏi tạp chí đó với một nụ cười trên gương mặt tôi đã kiếm được một công việc trong tờ london evening news tuy có bước tiến là trở thành phóng viên nhưng barbara vẫn chưa bao giờ quên những tham vọng thủa xưa của mình bà lập gia đình và rời đến n e w york nơi bà viết cho một chuyên mục về trang trí và thiết kế thế rồi bà bắt đầu viết sách nhưng chỉ là những sách nói về thiết kế nội thất sau khi viết được sáu quyển như vậy bà nghĩ đến kế hoạch a ban đầu của mình lần nữa tôi chưa bao giờ đánh mất lòng khao khát được viết một quyển tiểu thuyết bà nói tôi mơ ước về nó và ngày kia tôi quyết định bàn bạc với giám đốc nhà xuất bản đang xuất bản các quyển trang trí nội thất của tôi nhưng bà đã đi trước người khác trong việc nhận ra khả năng đón nhận sự chọn lựa mới mẻ này và giám đốc xuất bản đã ngạc nhiên trước việc bà muốn viết tiểu thuyết cái gì làm cho chị nghĩ mình có thể làm được điều đó bà nhớ lại lời của ông ấy khi đã nói với mình đó là một công việc khó khăn đòi hỏi rất nhiều tài năng chị sẽ chẳng bao giờ đạt được tích sự gì đâu thôi quên đi hãy cố giữ lấy công việc viết sách trang trí đi chị barbara bà bà nói rằng tôi đã hết sức chơi với một lát trước những lời bình phẩm của ông ấy nhưng sau cùng tôi đã bật dậy được và bắt đầu viết bốn tiểu thuyết khác nhau trong cùng một lúc khi tôi tìm được ý tưởng để viết quyền a woman in sharpstein người đàn b a trưởng giả tôi đã hoàn thành bản thảo viết được một trăm chín mươi hai trang sách và quyết định không gửi cho nhà xuất bản đó tôi gửi nói cho một v i ê n tập viên của nhà xuất bản d a b b e r l y và tôi có quen biết tôi đoán mình đã chứng minh rằng vị giám đốc xuất bản hơi có thái độ khinh người đó sai rồi và mẹ tôi nói đúng bà nói giọng vui vẻ tôi chưa bao giờ ngừng vươn tới các vì sao quyển tiểu thuyết đầu tay đó ở woman in s h u b s t a n đã nằm trong danh sách những quyển bán chạy nhất trên tờ n e w york times trong suốt 15 tháng dòng giống như barbara tôi đã học được rằng chẳng bao giờ là quá trễ để thử một điều gì đó mới cách đây sáu năm tôi nghĩ đến những chọn lựa mà tôi đã viết ra thành danh sách cho giai đoạn mới này trong cuộc đời mình sau đây là những gì tôi đã làm chọn lựa viết sách đã n g ô i lên vị trí hàng đầu khi tôi tiếp xúc với một nhà xuất bản đã biết tôi là một nhà sưu tập chăn bông cũng như đã từng viết hai quyển sách về thủ công mỹ nghệ của nước mỹ khi ông ấy đề nghị tôi viết một quyển sách có minh họa bằng tranh về lịch sử của các chăn bông lấy tựa đề là living with Quiz, sống với các chăn bông tôi đã có cơ hội được chia sẻ lòng đam mê của mình về chăn bông với người khác trải suốt mấy tháng sau đó tôi đã vùi đầu vào công việc lao động đầy tình yêu thương này dưới sự hỗ trợ của một hình thái nghệ thuật vốn thân thiết với trái tim tôi thế rồi có một chọn lựa khác nữa trở lại với ngành truyền hình khi tôi được mời làm người dẫn chương trình cho phiên bản truyền hình của tạp chí woman Đây, đó đầu là lần đầu tiên một tạp công việc đó thật rất đáng hài lòng bởi vì nó kết hợp việc đưa tin với một số quan tâm hàng đầu của tôi thủ công mỹ nghệ thời trang trang trí nội thất sức khỏe nấu ăn các vấn đề về trẻ em và phụ nữ và phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp thì tình linh, tôi trượt tầm linh nhớ đến tầm quan trọng của v i phải đổi Philip ệ c cần chọn cấp của Pachy, công của chí đón nhận nữa. năm sóng quản Women's phát thêm thay H.T. xảy đã một một ty tạp Mỹ, mẹ lửa lý Sau ra Day, sự ở vị chủ tịch điều hành bảo trợ cho tiết mục của chúng tôi đã chuyển sang làm việc cho một công ty khác vị tân chủ tịch thì chẳng muốn giữ lại lời hứa hẹn của người cũ và ông quyết định không muốn tạp chí tiếp tục bước chân vào lãnh vực truyền hình tuy chương trình nổi tiếng nhưng đã bị hủy bỏ và lúc đó một lần nữa tôi đã khám phá ra rằng sự đúng thời cơ là tất cả thình linh một công ty phân vai hàng đầu ở new york ellen chenoweth đã gọi điện thoại mời tôi đến đóng thử cho một bộ phim thời sự nhiều tập m i s s s u p a r a s gặp các bậc phụ huynh tại sao họ lại gọi tôi đó là một phim chuyện vui minh họa giá trị của việc luôn biết cởi mở đón nhận các chọn lựa và đừng bao giờ e ngại chuyện phải thử một điều gì đó mới và luôn luôn giữ liên lạc với các bạn bè cũ những người biết đâu chính là những người sẽ mang đến cho bạn những chọn lựa mới vào đầu năm đó người bạn thân của tôi là charles tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật thứ năm mươi của tôi cùng với tám mươi người bạn khác trên khắp cả nước một trong số khách mời có giám đốc sản xuất truyền hình j a n e rosenthal người mà bạn đã biết qua ở chương ba một bạn cũ mà tôi đã quen biết lúc còn làm cho chương trình the nfl today đó là một bữa tiệc sinh hoạt tao nhã được tổ chức tại columbus citizen foundation hội những công dân của columbus một tòa nhà lịch sử tráng lệ được biến thành một câu lạc bộ tư nhân nằm tại mạn thượng đông của n e w york sau khi dùng bữa xong thì đến phần giải trí tối nay tôi bắt đầu trong lúc đứng trước một đám đông toàn những người nổi tiếng tôi có một ngạc nhiên dành cho các vị đây là một thiết đái đặc biệt dành cho tôi Bởi lúc còn là còn tôi tôi tối vừa vừa hôm đó tôi đã bố trí hai nữ diễn viên broadway xuất sắc biểu diễn các bài hát g a i p e r s i z chi bàn của tôi maritesta thể hiện phong cách của mazepa nhạc có thổi tù và còn anna m a g n i t l y thì h i ệ n phong cách của electra với trang phục chỉ che ở những phần kín đáo nhất mà thôi thế rồi khi tiếng nhạc trổi lên trước sự ngạc nhiên của mọi người tôi đã bước ra và hát múa như t e s s i tura một diễn viên múa ballet trước nhóm người k ể xuất này có cả thống đốc g e o r g e pataki barbara walter donald trump paula jan e deborah n o v i l i s l i z smith kathy Black Barbara taylor bradford cùng những bạn bè khác và các người thân trong gia đình cả ba chúng tôi đã biểu diễn bài hát trong một kịch bản mà tôi rất thích phải mánh lới lắm đấy tôi đã di chuyển rất nhanh vì nhảy xóc và xoay tròn người trong chiếc áo dài màu đen cùng với cái khăn thèm màu đỏ mọi người đều vỗ tay hoan hô họ không thể tin nổi nhưng mấy đứa con của tôi lại tỏ vẻ hoảng hốt nhưng tôi nghĩ đó là bữa tiệc của tôi và tôi sẽ ca hát và nhảy múa nếu tôi muốn bạn chỉ có một lần bước sang tuổi năm mươi thôi mà thêm nữa tôi biết tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều này tại broadway nên giây phút này trước mặt số khán giả hạn chế chính là cơ hội để vui vẻ đôi chút thật khá sửng sốt khi chứng kiến hoa hậu khổ hạnh phyllis đang ở đó hát bài hát của những người vũ thoát y nhưng đó cũng là dịp mang đến sự ngạc nhiên cho mọi người kể cả jane người đã nhớ đến cuộc biểu diễn của tôi nếu bạn muốn gọi như vậy khi chị đang bắt đầu phân vai cho bộ phim Mr. Parents chị đã nhờ nhân viên gọi điện thoại đến cho tôi và tôi đã thử vai cùng với các phụ nữ khác ba tuần trôi qua và tôi vẫn chưa nghe thấy tin tức nào nên tôi nghĩ một trong những diễn viên nhiều kinh nghiệm hơn có lẽ đã nhận được vai đó thế rồi vào một buổi chiều thứ bảy tôi nhận được điện thoại của jane felix này chị ấy nói chị có thích đóng phim không tôi suýt nhảy bật ra khỏi chiếc ghế của mình tôi đã nhận được vai đó kế hoạch c đã đến một cách thật bất ngờ vào ngày thứ hai tôi đã sẵn sàng để trở thành diễn viên thực thụ tôi đã học được hai bài học từ kinh nghiệm này thứ nhất kiên nhẫn là một đức tính và tôi thì lại không có điều đó nhưng tôi biết cố sức vì nó nếu bạn ép buộc mọi việc và quá gấp gáp bạn sẽ dễ bị chán nản nhưng nếu bạn nhẫn nại nó sẽ đến một cách thật tự nhiên thứ hai, những chọn lựa mới có thể đến từ bất cứ ngõ ngách nào do đó phải ở trong tư thế có thể thu hút các cơ hội đến với bạn hãy đi ra ngoài hãy lộ diện hãy nói với bạn bè hãy làm cho người ta biết bạn có thể làm được những gì và những gì bạn sẽ sẵn sàng thử làm bạn càng chia sẻ với họ nhiều bao nhiêu xác suất họ nghĩ đến bạn sẽ càng cao bấy nhiêu khi có một cơ hội mới nảy sinh sau khi hoàn tất bộ phim Mr. Parents đã đến kế hoạch D, tôi đã thảo ra những bài diễn thuyết đầy cảm hứng dựa trên tư tưởng đừng bao giờ nói không bao giờ cũng là những gì đang có trong quyển sách này trong suốt một năm tôi đã đi đến nhiều nơi trong nước diễn thuyết trước nhiều đoàn thể khác nhau từ các phòng thương mại cho đến các câu lạc bộ phụ nữ rồi trở thành diễn giả chính tại nhiều hội nghị và hội thảo chuyên đề lớn tôi đã trở thành bậc thầy trong việc kết hợp các chuyến đi này với việc lo t o à n trách nhiệm làm mẹ và làm con đi đi về về kentucky nơi con gái tôi vừa tốt nghiệp trung học đi đi về về texas nơi thân mẫu tôi vẫn đang sinh sống đi đi về về p e n s i l a p i n a nơi con trai tôi đang học đại học vào cuối năm đó tôi đã có thể thử qua một chọn lựa mới khi anh bạn richard c u r s t e n b a m người mà bạn đã được biết đến ở t r ư ờ n g bốn liên lạc với tôi về một cuộc phiêu lưu kinh doanh mới tôi c ò n biết với richard đã hai mươi năm kể từ khi công việc mới chào đời của anh c h r i s e d baym and bond nhận thực hiện chiến dịch quảng cáo cho chicken by jockery tiết mục quảng cáo trên tv thật ngoạn mục của anh đã dựa trên sự kiện rằng tôi là phụ nữ đầu tiên cạnh tranh với những anh chàng khổng lồ trong giới kinh doanh gà frank perdu e và dong t y s h o n trong quảng cáo đó với chiếc áo đầm dạ hội màu đen lịch sự hở hai vai tôi đã bước xuống một cầu thang rất lớn trong một ngôi nhà tráng lệ nằm ở khu b e v e r l y heights và nói thẳng với frank và d o n xin chào các chàng trai tôi nói hãy chờ cho đến khi các cậu nhìn thấy những miếng ức gà của tôi nhé công việc thực hiện quảng cáo đó ngẫu nhiên đã được hai mươi trên hai mươi ghi hình để minh họa cách triển khai một chiến dịch quảng cáo ra sao cho một công ty vừa mới được thành lập như công ty của chúng tôi chẳng hạn khi tiết mục quảng cáo của chúng tôi được phát sóng tôi đang thương lượng với h o l m a n để bán công ty cho họ và tình trạng được nhiều người biết đến đã thuyết phục h o l m a n đồng ý ký kết hợp đồng một lần nữa sự đúng thời cơ là tất cả hiện giờ richard và tôi đang hợp tác với nhau cho một mặt hàng mỹ phẩm mới chọn lựa mới này rất lý tưởng cho tôi bởi nó sử dụng được kinh nghiệm doanh nhân và kinh nghiệm nữ hoàng sắc đẹp trước đây của tôi phải hiểu cái này dẫn đến cái kia mặc dù chúng là những năm tháng khác nhau khi điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn bạn có thể tạo cho nó theo những cách mới bạn luôn luôn có thể làm cho cái gì đó cũ trở thành mới mẻ trở lại mời quý thính giả vừa l ắ n g n g h e bài học thứ sáu của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ khảo sách nói com vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe bài học thứ bảy của cuốn sách này trong phần sau